Cây cây cổ thụ nghỉ năm chết cô này Thoạt nhìn đã khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ Kỳ lạ ở chỗ Cây cây không hề hài hòa chút nào với hoàn cảnh xung quanh Tuy giờ chưa phải mùa đông hẳn Nhưng trận tiết sớm đã khiến cả khu rừng Biến thành một thế giới màu trắng bạc Duy chỉ có xung quanh cái cây này Là không có tuyết động Mà bên trên hốc cây lại đầy nấm quý Và các loại quà kỳ lạ Mới đầu vừa trông thấy hốc cây lớn này Tôi đã nghĩ ngày đó chính là hang gấu Nhưng khi đến gần Lại không ngửi thấy mùi tanh thối chọc lên Không khỏi lấy làm nghì hoặc Tôi đang định hỏi yến tử Sao xung quanh cái cây khô này không có tuyệt động Nhưng vừa thấy bọn tôi há miệng ra Cô vội sụt sụt tay, hạ giọng Nói khẽ thôi Chỗ này chính là hang gấu rồi đấy Bọn gấu người tuy đàn đội Nhưng làm hàng ổ rất giỏi Không vừa tanh vừa thối vừa ẩm Như hàng bọn gấu đèn bình thường đâu Vì bên trong hàng gấu rất nóng Nên xung quanh cái cây này mới không có tuyết Một vòng xung quanh hàng cây không có tuyết động lại còn mọc rất nhiều nấm thông chứng tỏ rằng đây chắc chắn là hang gấu rồi tôi thấy yên tử bảo đây chắc chắn là hang gấu lập tức im mặt vội ra giấu tay chỉ vào đống cỏ gần đấy ba người lén lén lùn qua phía đó bắt tay chuẩn bị mấy món để bẫy gấu ở trong núi săn bắt gấu người là việc nguy hiểm nhất trong các việc nguy hiểm cần phải có khí phách và đảm lược để trực tiếp đối đầu với loài gấu hùng hãn ấy bình thường các thợ săn không dám động đến gấu người Không phải vì họ rất nhát gan Mà chẳng qua là ở núi thì ăn núi Săn bắn hoàn toàn chỉ vì sinh tồn Bắt cáo bắt thỏ cũng được rồi Hạ tất phải làm mấy cái việc đặt mình vào cõi chết Để tìm đường sống như vậy chứ Quả thật là không đáng để bảo hiểm chút nào Bây giờ chúng tôi sắp sửa mạo hiểm săn gấu cái thần cũng đã bàn bạc xong xuôi Đây là một phương pháp xa xưa Do tổ tiên các thợ săn trong núi này truyền lại Các loại thủ pháp kiểu này Đều dùng chữ bẫy để đặt tên Vì như bị hỗn độn Để bắt cáo và trộn lông vàng được gọi là bẫy hỗn độn Dùng bánh đậu dính để bắt gấu người Gọi là bẫy dính Tùy tuyết đọng vẫn chưa tan Nhưng trong núi không lạnh ngắm Bao nhiêu bánh bào đậu dính chúng tôi mang theo Đều dùng chăn ra chó giữ ấm bó chặt nên không hề bị đồng cứng Tôi lấy mấy cái ống bằng gỗ hòa Đưa cho tuyển béo Rồi nói với cậu ta Đồng chí Vương Khải Tuyển tôi khắc tổ chức khảo nghiệm đồng chí đến rồi tiến lên đi tuyền béo vội chối đây đầy thực ra nhìn chung về biểu hiện của đồng chí trong thời kỳ lịch sử này tôi thấy đồng chí là người thích hợp hơn để hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại mà quang vinh này bạn nhật ấy, cậu lên đi tôi ở phía sau yểm hộ cho yến tử nói hai người đừng cãi nhau nữa một người làm không xong đâu anh tuyền béo thịt dày dực cũng khỏe thích hợp làm con mồi Anh bắt nhất tay chân vững vàng Theo tôi cầm diệu đắp hai bên cây hang Tìm cơ hội hạ thủ Phải nhớ là cấm không được hoảng, Mà lúc ra tay nhất định không được mềm lòng Phải một nhát chít luôn Ngộ nhớ có gì không ổn chúng ta phải chạy ngay Lúc chạy tuyệt đối không được thẳng Chúng tôi đang đắp trong đám cỏ Cách xa hang gấu thương lượng xem Nên động thủ thế nào Nhưng mới nói được một nửa bồng cảm thấy cây thông đỏ phía sau lưng Đùng đưa mấy cái Tôi vội ngoảnh đầu lại nhìn Ở cái trốn rừng sâu núi thẳm này Xung quanh ngoài cỏ ra Thì chỉ có cây Chẳng có gì khác Nhưng cái cây ấy đích xác là Đã đông đưa mấy lượt mà Chắc lẽ có động đất Đang thắc mắc thì lại thấy cái cây rung lên một chặp nữa Lạ kìm và tuyết động trên cành cây rơi xuống là tà Hình như trên cây Có vật thể gì rất lớn Đang rụng giả dục dịch chuẩn bị làm gì đấy Ngọn đầu nhìn lên Chết tiệt thật Thì ra một con gấu người lông dài to tướng Đang nằm bò trên cành cây Nó cúi đầu xuống Đang trợn cặp mắt đỏ rực lên nhìn chúng tôi Cặp mắt đỏ, cánh tay dài Cộng với những móng vuốt sắc bén Tất cả đều chứng tỏ nền thân phận của nó Đây chính là gấu sát nhân khủng khiếp nhất trong bọn gấu người Người vùng núi có truyền thiết rằng con gấu người nào ăn não người xong Hai mắt tiền chuyển sang bổng đỏ Sau đó thì chẳng muốn ăn gì nữa Ngày ngày chỉ muốn sôi thịt người Sự thật gấu người hai mắt đỏ quạch lên như vậy là bởi thời tiết rối loạn khiến nó trở lên thông báo tàn ác hơn bình thường bội phần mặt thôi. Còn có người dùng hai tay ôm chặt vào thân cây, cây thông đỏ to mấy người ôm, bị thể trọng của con gấu đè xuống dùng lên từng chặt. Con gấu này hẳn là muốn tuột thẳng xuống đây, nhưng bọn gấu người chỉ biết leo cây chứ chẳng biết tụt xuống, chỉ có thể buông tay một cái để người rơi bịch xuống đất. Bình thường nó đều leo lên cây rồi ngã xuống như thế, cứ lặp đi lặp lại suốt như một trò giải trí. Đồng thời cũng luyện tầm cho thân thể thêm cường kiện, da dày, thịt chắc. Chúng tôi đều bị tình huống ấy làm cho kinh hãi đớ hết cả người ra. Vừa nãy chỉ để ý đến động tĩnh bên trong cái hốc cây. Chẳng ai nghĩ rằng tuy trời đã đầu tuyết, nhưng vì thời tiết thất thường, gấu người vẫn chưa đến mức chẳng phân ngày đêm rút vào ngủ bên trong cái hốc cây của nó. Còn còn gấu người kia, đột nhiên phát hiện bên dưới con người, chạc cùng nồn nóng muốn nếm món não người, nhất thời cuốn lên, cơ hồ cũng quên mất bình thường mình leo xuống thế nào. Cứ thế ôm thần cây mà lắc lửa mãi Cây thông đỏ tùy lớn Nhưng cũng không chịu nổi con gốc người dùng lắc mãi như thế Đồng đưa mấy cái Rồi gãy vật ra trong những tiếng kêu răng rắc răng rắc điên hồi kỳ trận Bây giờ ba chúng tôi mới giật mình sự tỉnh khỏi cơn kinh hãi Vội vàng chạy túa ra nét tránh Chỉ thấy con gấu người bên trong đám cành lá lòa xòa Rời bịt xuống đất Đám tuyết trên mặt đất bắn đến tung tóe như một màn xương trắng mờ mịt Còn quái này tuy ra thổ thịt dày, nhưng ngã một cú từ trên cao xuống, lại bị cành cây vừa móc vừa đâm. Cũng khá là đau đớn, tiếng ngầm chấn động cả khu rừng. Quần áo chúng tôi mặc rất dày, lúc hành động cực kỳ nặng nề chậm chạp. Chỉ kịp ngã người lăn ra đất, né tránh cái cây đổ xuống. Đồ đạc chuẩn bị săn gấu, vại tung tóe khắp nơi. Còn gấu người bốn hùng mãnh, ôm thần cây từ trên cao ngã xuống cộng không bị thường thuật cái đã đứng dậy bổ nhào về phía tuyển béo cách nó gần nhất. tuyển béo hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý để đối mặt với con gấu khổng lồ sát nhân. khi phai can giả tấm lòng ôm năm châu, mắt nhìn toàn thế giới thường ngày của cậu ta, lúc này chẳng còn sót lại lấy một phần. cô cậu vừa lăn vừa bỏ dưới đất, chỉ nghĩ đến việc chạy tháo mạng. nhưng quăng quá hóa vùng mới được một hai bước đã ngã nhào xuống nền đất tuyết. lúc cậu ta bỏ trở dậy, còn có người đã bộ tới trước mặt. Móng vuốt vùng lên Phần lưng cây áo bông của tuyền béo Lập tức nở hòa tùng tóe. Cùng mày trong lúc hoảng loạn Cậu ta vẫn còn nhớ được thuật bắt gấu Thuận tay với được cây ống bằng gỗ hòa Lằn lồng lốc bên cạnh Nhưng tuyền béo vừa kịp xoay người Thì đã bị con gấu ấn chặt xuống Bọn gấu này mỗi khi bắt người liền lập tức khoái trí tít cả mắt lại Hành động tiếp sau theo thói quen của nó Chính là dùng cây lưỡi mọc đầy gai móc của mình Tiếm đầu nạn nhân Để hút lấy não tường huyết dịch. Cũng có thợ săn bảo gấu người làm thế này Chẳng phải vì thèm ăn não người Mà là cảm thấy con người sao mà đẹp thế da thì trơn, thịt thì mềm Vậy nên mới tít bắt lại lẻ lưỡi ra liếm Nhưng dù động cơ của nó là gì đi chăng nữa Người sống mà bị non liếm cho một cái như thế Thì về với tổ tiên là cái chắc Tôi thấy tuyền béo gặp nguy Vội nhặt lấy cái chĩa bà đi săn dưới đất Định sông lên cứu người Lúc này Yến Tử cũng bỏ dậy khỏi đống tuyết Thấy con gấu người đã tóm được tuyển béo vội vã hét lớn lên nhắc nhở, mau dùng cái ống gỗ để tắt thân. Tuyến béo bị con gấu người ôm lấy, xương cốt như sắp gãy lìa đến nơi. Thấy con gấu nhèo tít cả mắt, há cái miệng to đồng, cái lưỡi chuẩn bị liếm đến, suy chột lửa thì bị mùi tanh hôi trong miệng của nó làm cho ngất xỉu. Nhưng cậu ta cũng hiểu rất rõ, vào khoảnh khắc sống chết này, thì thối với đau có là gì? Vội vàng đưa cái ống gỗ bằng hòa lên chắn giữa đầu mình và lưỡi con gấu. Cái lưỡi nóng hôi hổi của con gấu người liền liếm ngay vào cái ống gỗ, cả một miếng vỏ cây to tướng lập tức bị đầu lưỡi giật phăng ra. Tuyển béo nương theo đà ấy đẩy một cái, thốt nguyên cả cái ống gỗ vào lòng con gấu người, rồi thừa dịp thoát thân ra ngoài. Mí mắt loài gấu người này rất dài, nhao mắt một cái, mí mắt dài chòe sẽ tụt xuống, muốn mở mắt ra cũng khá là mất công. Lúc này con gấu lỡ, lấy... lúc này con gấu ôm lấy cái gỗ tưởng là vẫn đang ôm tiền béo, cơ thể liếm lát một hồi. Nhưng rồi cảm giác tới không đúng lắm Liền đưa vốt vén mí mắt lên Nó phát hiện ra mình đang ôm một khúc gỗ Lập tức bừng bừng nổi giận Gầm lên ẩm vàng Tiếng gầm mang theo một làn gió tanh tỏa đi khắp bốn phía Vọng đến cả những sơn cốc ở phía tiếp đằng xa Tôi dường chưa bà xông lên tiếp ứng tiền béo Vừa khéo đúng lúc cậu ta thoát thân được Thành thử khi tôi lao đến ngay chính diện con quái vật Tôi đột nhiên bị tiếng gầm làm cho chấn động Tức thì cảm giác tới hai chân mềm nhũn Lần đầu tiên trong đời Tôi cảm nhận được con người yếu ớt nhường nào, trước sức mạnh cuồng dại và nguyên thủy của tự nhiên. Thế còn gấu người đang đứng thẳng, nhẹ nành mua vuốt bổ nhào về phía mình. Tôi nào dám đánh liều đối đầu với nó, vội ôm cây chữa bà xoay người bỏ chạy. Cả phải tình hình đó, Yến Tử cũng không dám nổ súng bừa bãi. Thợ săn vùng này dùng súng săn M1930 là một loại hỏa khí hết sức nguyên thủy. Loại súng này dù có nhắm vào đầu, bắn ở kỵ lươi gần cũng không thể nào hạ gục được con gấu khổng lồ này cho một phát súng mà bắn nó bị thương ngược lại sẽ khiến nó càng thêm cuồng bạo một con gấu điền trúng đạn hoàn toàn có thể xoay toàn một con bỏ mộng già trước chẳng trời đến lúc ấy thì cục diện sẽ khó ứng phó hơn bội phần gấu người ba lần bốn lượt không trộm được con bò bị chọc cho nổi máu điền lên bắt đầu đuổi chúng tôi chạy vòng quanh cái gốc cây tôi đang rời cả cái mũ giả chó toàn thân mồ hôi đầm đìa chạy được mấy vòng liền dần dần lấy lại bình tĩnh Còn gấu người vẫn đang húc chỗ nọ Và chỗ kia xung dụng đuổi theo bọn tôi khắp nơi Tuy rằng tạm thời có thể lợi dụng rừng cây né tránh Nhưng sức người rốt cuộc cũng có hạn Cứ kéo dài thế này Chắc chắn sẽ bị nó tóm được Vậy là vừa chạy tôi vừa hét gọi tuyển béo Và Yến Tử mau ném bẫy dính ra Yến Tử nhào ra đất Nhặt mấy cái bánh báo nhân đậu văng tung tué Nhắm thẳng vào con gấu người mà ném Con gấu thấy có vật bay đến trước mặt Hoàn toàn chẳng buồn để tâm Cứ tiện tay vùng lên bắt lấy bom mấy cái bánh bao đậu nát bếp vỏ bên ngoài của mấy cái bánh bao đông cứng lại vì lạnh nhưng phần bên trong vẫn vừa dính vừa mềm con gấu người thấy có mùi thơm thơm ngọt ngọt liền nhặt lên đứt vào miệng loại gấu người này cực kỳ ngu đột ăn bánh rồi liền quên bén luôn cả việc đuổi người chỉ cắm đầu nhặt lên bỏ vào miệng chúng tôi tạm thời được dành ra lấy hơi cung vội vàng dùng mũ già chó đựng bánh bao nhặt dưới đất lên nhặt đầy một mũ liền hết cả đến bên cạnh con gấu người Tay con cấu dính đầy bột nhầm nhớp, một màn nhồm nhàm lấy làm thích thú lắm. Cái loại này, hệ sướng lên là nheo tít cả mắt lại, mí mắt dài liền cụp xuống che tịt cả mắt. Vậy là nó liền đưa tay lên, vén mi mắt theo thói quen. Nhưng tay nó lúc này dính rất nhiều bánh nhân đậu, đưa lên mắt liền dính tịt cả mí mắt nó lại. Càng cố vén thì lại càng không mở mắt ra được, lập tức chẳng nhìn thấy gì. Chân sau nó hình tròn, nên chỉ có thể đứng được một lúc, khi ngồi xuống chân trước không cần chạm đất. Vậy là nó chẳng buồn để ý xem mình đang ở đâu Cứ thế ngồi phẹt xuống đất Giả sực ven cái mí mắt bị dính tiệt của mình lên Tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng Bấy dính lại hiệu quả đến thế Thế còn gốc người đã ngồi xuống đất Chỉ một mực tìm cách vén mí mắt lên Biết rằng thời cờ không thể bỏ lỡ Bỏ lỡ rồi thì tuyệt đối không có lần hài Vội vàng đánh tay ra hiệu cho tuyển béo và yến tử Ba người liền cầm vũ khí ra Chia làm ba mặt phía trước Đằng sau, bên trái Nhanh chóng về lấy con vật tuyền béo giờ cào cái diều chặt cây hai tay nắm chắc cán diều vùng lên một vòng dở ra chiều lực phách hòa sơn chém xả xuống đầu con gấu cùng lúc ấy tôi ở phía trước giờ cầy chia bà đi săn chọc thẳng vào mắt nó yến tử cũng ở bên cạnh dường xuống săn nhằm vào tài con quái nổ súng bắn xuyên từ tai bên này sang tai bên kia chúng tôi đều dồn hết sức lực tung một đòn giấm xét dầu không thể khiến con gấu người chết ngay tại chỗ thì cũng phải phá hết tài mắt cảm quan của nó đi khiến nó khó mà hại người được nữa Sau đòn hợp lực liều mạng ấy, chỉ nghe con gấu người kêu lên thảm thiết, não tường bắn tung tóe thân thể đổ vật xuống như một trái núi. Cùng không rõ là não tường hay là mảnh vỡ của xương đầu, nhưng bọt máu màu phấn hồng, giải ra từng mảng lớn trên nền tuyết tựa như những bông hoa đỏ tươi đang nở rộ. Bà đứa chúng tôi thấy mảnh thịt tung tóe tưởng rằng con gấu người chết đành đạch luôn rồi, không ngờ nó lại quá hùng mãnh Cái đầu máu thịt bày nhảy, không còn phân biệt được mắt mũi tai miệng là đâu nữa rồi. Mà vẫn còn đứng bật dậy, điên cuồng gào rú xông lên mấy bước, húc thẳng vào một góc cây to rồi mới đổ vật ra lần nữa. Máu trên đầu ông ọc tuôn già như suối, tư trì co giật một lúc rồi mới không nhúc nhích được gì nữa. Cả khâu rừng lập tức chìm vào trong bầu không khí trầm lắng tĩnh mịch. Ban đầu chúng tôi định là để một trong ba đứa lồng tay vào cái ống bằng hoa gỗ, cầm cái bánh nhân đậu thò vào trong hàng gấu. Đợi khi dính tiệt mắt nó lại rồi, mới đầm chết nó trong cái hàng chật thẻ ấy. Nhưng không ngờ con gấu người này lại không ở trong hàng, nên mới xảy ra một trận kịch chiến bất ngờ. Quá trình diễn ra rất nhanh, chưng lại kinh hồn động phách. Tuy rằng cuối cùng con gấu cũng tỏi đời, nhưng chỉ vừa mới đây thôi, cái bóng của tử thần cũng che phủ lên đầu chúng tôi y như thế lúc ấy mà hơi yếu bóng vía một chút chỉ biết bỏ chạy lấy mạng mà không thể phản kích kịp thời giờ đây cái xác nằm lăn ra kia chắc hẳn là người chứ không phải là gấu nữa rồi ba bọn tôi vừa quần thảo với con gấu một trận mệt nhũn cả người ra đầu óc trống rỗng tim đập thình thịch loạn cả nhịp đôi nào đôi nấy đều nằm lăn ra đất không ai dám tin mình vừa đối đầu chính diện mà lại giết được một con gấu khổng lồ nhìn từng vạt tiết lớn trên bầu không răng dài xuống chúng tôi mới nhận ra trở lại bắt đầu đổ tuyết từ lúc nào chẳng hay phải nhân lúc con gấu người mới chết nhanh chóng lấy ra quả mật còn tươi vậy là cả ba vội vàng gắng sức bỏ dậy trên mặt đất phủ đầy tuyết lấy chị bà đi săn chọc chọc vào xác gấu sau khi chắc chắn nó đã ngổm rồi chúng tôi mới bắt đầu cắt tay và mổ mồi lấy quả mật ra thân thể con gấu thì đáng tiền nhất chính là bàn tay với cái mật cả tấm da gấu cũng chỉ xếp hạng hai hồi trước tôi nghe nói trong các loại sơn chân Có bàn tay gấu với môi vượn đều là những thứ cực kỳ quý giá, bè định cắt cả bàn tay con gấu mang về. Nhưng Yến Tử nói, tay gấu chỉ có một bên ăn được, vì hàng năm khi mùa đông lạnh giá đến, gấu người liền nấu mình trong hàng, không động đậy cũng không ăn uống, rơi vào trạng thái ngủ đông kiểu như giả chết. Trong khoảng thời gian này, nó cứ liếm mãi tay không thôi, bàn tay nó liếm ấy mới có giá trị dinh dưỡng cao nhất, còn tay kia thì cả mùa đông thường chỉ nhét dưới mông nên không thể ăn được. Ngoài ra bộ da gấu người này cũng rất đặc biệt Gấu người thể chất thuộc tính thuần dương Lông dày mà cứng Đàn ông trai tráng không thể mặc áo da gấu được Mà chỉ hợp với những người tuổi cao sức yếu thôi Lấy mặt gấu cho cháu gái ông Cao Sơn chữa bệnh Cắt bàn tay gấu có thể để dành đến Tết Mang ra hợp tác xã cung ứng đổi lấy một mớ hàng Tết Bận này đúng là coi như thắng lợi trở về rồi Nếu và cả con gấu người này về làng Ông Bí Thư nhất định sẽ phải nhìn bọn tôi với con mắt khác Nhưng với sức của ba người thì không thể kéo cả con gấu khổng lồ này về được Còn bỏ lại trong rừng rồi trở về Tìm người giúp Thì lúc quay lại cây xác gấu chắc chắn đã bị bọn sói dọn sạch rồi Nhưng bỏ như thế Thì thật quá đáng tiếc Tôi đẩy ra một chủ ý Bèn quyết định xả thịt con gấu này Ra làm mấy khối lớn Đem dấu vào hàng nó Rồi vác đá già, bịt cửa hang vào Trời tối đổ tiết lớn Cũng không phải lo thịt gấu bị thối giữa biến chất thừa đủ thời gian về làng Tìm người yến giúp Tuyệt béo và yến tử cảm thấy cách này có thể thực hiện được. Vậy là tôi bèn đốt cây đuốc dầu thông, kèm xa xe xem hốc cây còn nối ra vào nào khác nữa không. Tránh trường hợp bịt cửa trước rồi lại mở cửa sau. Nhưng vừa giúp người vào trong cây hàng cây xem thử, tôi liền phát hiện ra cây hàng bên dưới gốc cây này vừa rộng vừa sâu. Hơn nữa còn rất thoáng. Xem ra trong rừng này có rất nhiều hang động bên dưới cây cây đại thụ. Tôi không dám mạo hiểm chui vào, lập tức chu trở ra bên ngoài. Vừa nãy chỉ lo lấy mật gấu với cắt tay gấu Cô không chú ý bên chiến trường xung quanh cho lắm Lúc này tôi mới nhìn kỹ mấy cây cây lớn dưới đất Trong trận kịch chiến nãy Đám cây này bị con gấu người húc hoặc nhổ bật lên Có cây gãy lìa ngang thân Có cây bị tung cả rễ Trong đống bùn đất tung tóe lên theo đám rễ cây Làm lộ ra hai pho tượng người đá Thú đá, mặt mũi hung tận, cổ quái dị thường Tôi lấy làm lạ, định quay đầu lại hỏi yến tử xem trong trốn rừng sâu núi thẳm này, sao lại có mấy thứ mê tín dị đoan đấy. Ngoảnh lại mới phát hiện thấy Yến Tử cũng đang chố mắt ra nhìn chằm chằm vào đám thú đá, sắc mặt trắng đến phát kiếp Nhiều thể trông thấy thứ gì đó, còn đáng sợ hơn cả con gấu sát nhân kia vậy. Không đợi tôi mở miệng hỏi, cô đã run run giọng nói với tôi và tiền béo. "Không, không xong rồi, đây là quỷ, quỷ nhà môn đấy, chạy, chạy mau lên."